Trần Trận vì quá say mê thảo nguyên Muốn tìm hiểu vì sao dân thảo nguyên Lại dùng bái sói đến thế Nên đã tìm cách nuôi một chú sói sơ xin Việc Trần Trận nuôi sói không ngờ Lại gây nhiều phiền phức Ông già Pilit phản đối Vì nuôi sói là vi qua say me thao nguyen muon tim hieu vi sao dan thao nguyen lai dung bai soi đen the nen đa tim cach nuoi mot chu soi so sinh viec tran tran nuoi soi khong ngo lai gay nhieu phien phuc ong gia pilik phan đoi vi nuoi soi la vi pham phong tục tập quán Của dân du mục Ông nghĩ Đó là việc làm xúc phạm thần linh người mông cổ Nhưng dần dần Ông già cũng bị tấm lòng thành Của Trần Trận thuyết phục Có một điều lo lắng Là rất có thể sói mẹ sẽ về trả thù Gây nguy hiểm cho đàn cừu và người Tuy nhiên Bao thuận quý đã đồng ý cho Trần Trận Nuôi chú sói con Với danh nghĩa là thực nghiệm khoa học Bây giờ Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tô tem sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung Bản dịch của Trần Đình Hiến Qua giọng đọc Việt Hùng đến thì trách nhiệm này chẳng chịu sang nổi. Cậu vừa nói vừa bi hoàn đá mà tiết thớt ra chỗ khác. Dưới hố, con sói béo bụng bĩnh đang trèo lên. Thấy phía trên có nhiều người, nó nép vào một góc gầm khào nhưng bốn chân thì xuôn bẩn bận. Bào thuận quý mắt sáng lên lớn tiếng khen: "Cha, con sói mới to chứ. Mới vừa có hơn tháng mà đã lớn gấp đôi những con cậu nộp lên. Biết thế." Để các cậu nuôi tất Lớn lên hãy lấy ta có tốt không Chỉ hơn chục con Đã được một áo khoác ngoài. đang vị coi Bộ lông con này mới đẹp làm sao Mượt như nhung Dày hơn những con chưa cài sữa Trần trần mặt buồn rười rười Có lẽ Cháu không nuôi nổi Nó ăn kinh lắm Mỗi ngày một chậu to cháu thịt Lại còn một bát sữa Bà thuận quý nói Sao cậu tính không ra nhỉ? Sáng năm các đội không được giết ngay Lớn gấp hai gấp ba hãy giết Ông Pilic cười nhạt Đầu ngòn ăn thế Trước khi cai Phải cho nó ti sữa chó Xói nhiều thế Kiếm đâu ra chó cái để cho soi nhieu the kiem đau ra cho cai đe cho bu Mao thuận quý nghĩ lại nói Ờ nhỉ Có chuyện thế thật Trần trần thò tay sách cổ con sói lên Nó quẩy đạp Cào cấu lung tung trong khoảng không quả thực sói sợ người từ trong máu cùng lắm mới cắn trả trần trận đặt con sói xuống đất Bao thuận quý dùng tay nắn đắn con sói đây là lần đầu tiên tôi sờ vào một con sói sống bèo da béo tuyệt u nói cậu trận này xem ra hơn một tháng nay công sức của cậu bỏ ra không uổng sói con trên núi chưa lớn bằng sói cậu nuôi cậu nuôi tốt hơn sói mẹ Từ lâu đã nghe nói cậu mê sói, gặp ai cũng gạ kể về sói, không ngờ cậu còn nuôi sói. Này, cậu có tàu hòa đập ma không đấy? Ông Pilik nhìn mê bẩn con nuoi soi nay cau co tau hoa đap ma khong đay ong philip nhin be man con. Ông cất tàu thuốc dùng bàn tay quạt cho khói ở miệng hang bay đi, nói. Tôi gần này tuổi đầu, lần đầu tiên thấy sói đuôi mà lại béo tốt. Cậu trận này quả quá trí, khi nãy cứ tin tôi mãi. Nhưng mà đuôi sói bên cạnh đàn cừu thì có trái khoái không? Nếu hỏi mục dân trong đội, chẳng ai đồng ý cho cậu ấy đuôi. Dân có hai ông ở đây, tôi nghĩ cậu ấy đã có chủ ý nghiên cứu khoa học. Ý kiến hai ông ra sao? Mao Thuần Quý vốn rất khoái chuyện đuôi sói, suy nghĩ một thoáng nói: Giết con sói này thì cũng tiếc, chỉ một bộ da nó thì chưa được việc. Đuôi từ khi chưa cai sữa, bà lớn như thế đâu có dễ. Theo tôi thì cứ để cho cậu ấy nuôi xử, giải thích là làm thực nghiệm khoa học thì cũng xuôi. Bà chủ tịch nói, nghiên cứu kẻ thù để đánh thắng kẻ thù. Tôi cũng đang suy ngẫm về sói, sau này còn phải đến thăm con sói con này nhiều lần. Ngài nói, cậu còn định cho phối giống để lai tạo giống cho bé xê có phải không? Trần trần gật. Vâng, nhưng bố Pilik nói là không được. Bảo thuận quý hỏi Uli Chi chuyện này đã làm bao giờ chưa? Ulychii nói. Dân thảo nguyên sùng bái sói, làm gì có chuyện cho sói phối giống với chó? Bào Thuận Quý nói, cũng để thử coi, thực nghiệm khoa học mà lại. Nếu như lai được giống becsey mông cổ, chưa chừng lại to đến hơn becsey liên xô. Sói mông cổ lợi hại nhất so với các loài sói trên thế giới. Nếu lai tạo chua chung lai to chắc chắn là tốt. Chuyện này. Chắc quân đội rất khoái Nếu thành công Khỏi mất ngoại tệ Mua của nước ngoài Bục dân Mông Cổ Có bé xê sói trong cửu Chắc sói không dám bén mảng tới Thế này nhé Từ nay Nếu bục dân có nói gì Các ông cứ bảo là Đang thực nghiệm khoa học Có điều Cậu trần Phải nhớ bảo đảm an toàn uli chi nói Ông quý cho đuôi Chỉ cậu đuôi thử Có điều tôi cảnh báo cậu ạ lỡ xảy ra chuyện gì cậu phải chịu trách nhiệm đừng để liên lụy đến ông quý tôi thấy như vậy quá nguy hiểm phải kiếm cái xích xích nó lại không cho nó cắn người và cừu bào thuận quý nói đúng không được để cắn người cắn người là tôi bắn chết trần trẩn bối rối tới mức tìm cậu suýt nhảy ra khỏi lồng ngực luôn miệng hứa nhất định ạ nhất định là như thế nhưng còn một chuyện mong các ông giúp cháu biết bục dân phản đối đuôi sói các ông nói hộ cháu một câu uli chi nói ông bố cậu nói hơn bọn tôi ông nói một câu bằng bọn tôi nói trăm câu ông già lắc đầu nói tôi dậy chạch mất rồi đây là lỗi tại tôi để tôi dàn xếp vậy ông già bỏ lại túi đồ nghề cho trần trần dong xe trở về mau thuận quý uli chi cũng lên ngựa kéo theo xe bò đi luôn Trần trần vui mừng như người vừa ốm khỏi Đi nỗi thần kinh trùng lại Chân tay xã to như lúc ngồi bên hang sói Cậu ôm chặt con sói Chặt đến nỗi Nó nhe sang định cắn Cậu vội gãi tay cho nó Gãi đúng chỗ ngứa Con sói xử nhũ ngay lập tức Nó nhắm mắt, miệng hé mờ Vươn đầu vươn tay đón trần trần Toàn thân run lầy bày Như bị chứng liệt sung Bảo thuận quý dẫn ban tu xa Tất cả năm thợ săn và dương khắc cùng bảy tám con chó lớn đến bãi chăn mới hai cỗ xe bánh lốp chở lều bạt đạn dược vật nổ như bát đũa theo sau bước lên đầu phía tây bãi chăn bao thuận quý và các thợ săn dùng ống nhòm quan sát từng quả đồi con suối từng khúc quanh của con sông trong thung lũng lòng trào nhưng không hề thấy một con sói hoặc một con dê nào chỉ thấy từng đàn vịt trời nhạn và mười mấy con thiên nga mấy tay thợ săn thấy nói săn sói bật đầu hạ không hào hứng nhưng họ mê mẩn trước cảnh đẹp thiên nhiên nước xanh cỏ biếc ở nơi này dương khắc cảm thấy mắt cậu như biến thành màu xanh liền nhìn mắt những người khác cũng thấy xanh biếc như mắt con sói bắt đèn đêm đông đẹp dễ sợ từ trên núi đi xuống màu xanh bát ngát hương thơm sực nức không khí trong lành bụi bặm ở đây hiếm như vàng xa khoáng trong cát Vó ngựa và bánh xe nhuốm trần trần Mau thuận quý như phát hiện ra suc lắc ham thiet co but vai tong co non duong khac hoi tiec la đam hoa tải ma tran tran gioi thieu đa tan lụi thuan mot mau xanh ke cung đon đieu mau thuan quy nhu phat hien ra mo vang gieo ẩm lên Đúng là phong thủy bảo địa Tập trung báu vật trong thiên hạ trước tiên nên mời các thủ trưởng quân khu về chơi vài hôm để săn ngỗng săn vịt trời rồi thìn nướng thịt trên đồng cỏ dương khắp nghe chối tai quá trước mắt cậu hiện ra con quỷ với đôi cánh màu đen trong vở ba lê hồ thiên nga đoàn ngựa nhẹ nhàng đi xuống qua một con dốc thoai thoải bao thuận quý nói khẽ nhìn bên trái một đàn thiên nga đang ăn cỏ chỗ con suối ta sang bên đó bắn lên một con nói xong Ông ta dẫn hai thợ săn chạy đi Dương Khắc ngăn không kịp đành chạy theo Vừa chạy vừa rụi mắt Quả nhiên Khe suối phía trước có một bảng lớn Bầu trắng nhức mắt Trắng như đám cửu non đầu hạ Như đám thiên Nga nhìn qua ống nhòm mot mang lon mau trang nhuc Dương Khắc giận đến nghẹt thở Cậu không có súng trong tay Nếu có Cậu sẽ cho súng cướp cò Để đàn thiên Nga sợ bay đi Chạy như điên một đoạn cái chấm trắng vẫn không động cửa dương khắc gần như muốn hét lên đúng khi ấy cánh thợ săn đột nhiên gò cương hạ súng giảm tốc độ và nói to câu gì đó bao thuận quý cũng kìm ngựa lấy ống nhòm ra dương khắc cũng lấy ống nhòm ra nhìn khi nhìn thấy rõ cái vật trong ống kính cậu ngớ người gần như không tin vào mắt mình cái mảng trắng tinh ấy toàn là hoa thược dược dại Đầu hạ năm trước, Dương Khắc từng trông thấy hoa thược dược, cứ vài cây một bụi dài rác đầy đó, chưa bao giờ thấy cả mạng lớn như thế này. Cậu cảm thấy, đám bạch thược là do những con thiên Nga lắc mình một cái mà biến thành. Bao thuận quý không cột hứng, trái lại hét váng lên. Trời ạ, tôi chưa bao giờ thấy bạch thược đẹp như thế này, đẹp hơn bạch thược trong thế hoa thuoc duoc cu vai cay mot bui dai rac đay đo chua bao gio thay ca mang viên cai ma bien thanh bao Phận quy khong cot hung trai lai het vang len troi a toi chua phố. Mau đến đó xem đi. Mấy con ngựa lại phi nước đại Đến nơi Dường khắp choáng ván Tưởng như gặp hoa thần tiên Dưới đáy một con suối đầy đất bùn Ba bốn mươi khóm bạch thược đang nở rổ Mỗi khóm cao một mét To một ôm Những cành thô bằng ngón tay út Thẳng đuột từ dưới đất chui lên Khỏi mặt đất chừng một thước là lá rậm. Trên đó nở chục bông hoa trắng Lớn như hoa mẫu đơn Chè khuất hết lá phía dưới Khóm hoa như một lãng hoa sau một bàn tay thần cắm chi chít chỉ trông thấy hoa không trông thấy lá chả trách trông xa tưởng thiên nga dương khắc lại gần bông nào bông ấy tâm hoa rực rỡ cánh hoa mịn màng thanh thoát hơn mẫu đơn thung sung hơn nguyệt quế cậu chưa bao giờ trông thấy cảnh tráng lệ đến thế nơi đồng nội tinh tương hoàn mỹ hơn sự tô điểm của bàn tay con người như bầy tiên trong cảnh ảo hồ thiên nga Bảo thuận quý cũng ngây ra nhìn. Ông ta dững sở kêu. Cái quả này hiếm đây. Đem về thành phố hỏi bán được bao thuan quy cung gay tiền. ta sửng so keu cai cua bứng bấy khóm biếu thủ bay khom điếu quân khu. Các vị y chắc là khoái. Cán bộ lão thành không thích tiền. Chỉ thích hoa quý. Biếu thư hoa này là để nói rằng mình rất hiểu các vị. Cậu khác này. Cậu thấy nhà khách chính phủ có loại thược dược mê hồn như vậy không? Dương Khắc nói. Nói gì nhà khách chính phủ Ngay cả công viên hoàng gia nước ngoài Cũng không thấy loại hoa này Bào thuận quý cả mừng Quay lại bảo cánh thở săn Các cậu nghe rõ chưa Đây là loại hoa quý Phải trông nom cẩn thận Lúc về chặt ít cành hạnh Xào đám hoa này lại Dương Khắc nói Sau này ta lại dọn nhà thì sao Cháu sợ có kẻ đánh cắp Bào thuận quý nghĩ một lúc nói Ta sẽ có cách Cậu đừng lo Dương khắc tỏ vẻ lo âu. "Xin ông đừng bứng nó đi, bứng đi là nó chết đó." Đoàn ngựa và xe đến khúc quanh của dòng sông, cánh thở san tìm sang hai bãi săn của lũ sói. Xác dê vàng đã bị chén sạch, chỉ còn lại sừng bóng quốc và những mẩu da vụn. Bản Tu nói: "Bọn sói đã đến đây bủa vây mấy lần nữa, nhiều đàn đó. Cậu xem những đống phân sói này, bình đoán, các sói chúa đều đã kéo đến." Bao Thuận Quý hỏi Thế đàn sói giờ ở đâu? Bà Tù nói Chắc là đuổi theo dê vàng vào trong núi Cũng có thể chúng đi bắt lái cá cạn Hoặc đuổi theo dê vàng lên vùng biên Dê vàng con giờ đã chạy nhanh như dê mẹ Sói khó bắt Nếu không Chúng chẳng phải ăn sạch những con ở đây Bao Thuận Quý nói Ông U và ông Pi Rõ ràng là trông thấy mấy trăm con dê vàng Mấy chục con sói Vậy mà chỉ mới hai mươi hôm chúng biến đi đâu được bà tù nói. sói về bấy nhiêu, dê vàng đã mở lại không? satellan cười. chắc chắn là sói sợ ông. ông đến là chúng biến mất. người nào quá tự rằng với sói đều không bắt được sói. ông xem, ông pilik rất ưu ái sói, vì vậy mà ông đã bắt là cá đàn. bà tù nói. ông đã thấy cái hay của sói chưa? không có sói thì bãi chăn đẹp đẽ này bị dê vàng sơi sạch từ đời tám hoánh rồi đàn cừu của ta đến đây người thấy mùi phân dê vàng là chúng không chịu ăn cỏ bãi chăn đẹp quá ngựa cũng không muốn đi theo cháu nên dựng lều ở đây cho ngựa chó nghỉ ngơi mai lên núi quan sát bao thuận quý đành ra lệnh qua sông bà tù chọn nơi bờ không quá dốc và đáy sông là cát rồi cùng với các thợ săn dùng xẻng bạt thấp bờ sông bà tù cưỡi ngựa dắt con ngựa kéo cỗ xe qua sông chọn nơi bằng phẳng ở sườn núi phía đông dựng lều bà tù cắt đặt hai thợ săn đào bếp đu nước pha trà rồi nói với bao thuận quý cháu ta chỗ khe nam xem có còn con dây bị thương nào không đã đến đây ai lại ăn thịt khô đem theo bao thuận quý vui vẻ nói bà tù đem theo hai thợ săn và tất cả cho lớn đi khe nam ba lưa và nhị lang nhận ra nơi với bắt dê vàng máu săn đổi lên chạy vọt lên hàng đầu dương khắc quan tâm nhất là cái hồ thiên nga bấm bụng ở lại không đi theo ba tu để ngắm cái hồ để được ngắm cái hồ này cậu hai ngày liền năn nỉ bao thuận quý và ông Pilic cho cậu đặt chân lên trước khi đại đội nhân mã tiến vào bãi chăn nuôi để cậu có dịp tận hưởng phong cảnh nguyên sơ của cái hồ này lúc này cậu thấy cái hồ đẹp hơn những gì trần trận đã tả Trần trần chưa sang mảnh đông của con sông Chỗ này địa thế cao Có thể đi qua cánh rừng lau sậm sạp Thu gọn hồ trong tầm mắt Cậu ngồi xuống sườn sóc Lấy ống nhòm xem vi mải Đang trầm tư trong cảnh tĩnh mịch Chờ tiếng vó ngựa từ phía sau rồi tới Bào thuận quý gọi vắng lên Chà Cậu đang ngắm thiên Nga đó hả Đi Ta sang bên bãi này Bắn mấy con cho đỡ thèm Bục dân ở đây không ăn thịt chim Ngày vịt trời cũng không ăn Tôi gọi họ không đi Họ không ăn thì ta ăn Dương Khắc ngoảnh lại nhìn Bao thuận quý tay cầm khẩu bán tự động Dương Khắc suýt vỡ mật vì sợ Cậu xua tay rối rít Thiên Nga là loài động vật quý hiếm Rất khoát không được giết Ông à Cháu xin ông đấy Từ nhỏ cháu đã thích vợ ba lê hồ Thiên Nga Thời kỳ ba năm khó khăn, muốn được xem một nghệ sĩ công huân trẻ liên xô diễn chung với diễn viên Trung Quốc, cháu đã trốn học, đêm đông rét mướt là thế, mà xếp hàng tới tận nửa đêm mới mua được vé. Vợ hồ thiên Nga quá hay, các vĩ nhân và những nhà văn hóa thế giới đều mê. Vậy mà ở đây lại có một hồ thiên Nga thật. Ăn thịt thiên Nga sao? Ông à, ông hãy giết cháu đi, rồi hãy ăn. Bảo thuận quý không rẻ. Gặp ngay một anh ất ơ Bị rội ngáo nước lạnh Ông ta cụt hứng Ông vằn mắt nói Thiền Nga với trả thiền nghiết Trong đầu cậu đọc xếp tư tưởng tư sản Học sinh cấp 3 chứ gì Trình độ văn hóa tôi không kém cậu đâu Không gạt hồ thiền Nga khỏi sân khấu Thì làm sao đưa được hồng sắc đương nương tử quân lến? trông thấy bao thuần quý sách súng về phía bãi này Vội chạy đến ngăn nói Thì Nga là thần điểu người Bông Cổ thờ cúng, không được bắn. Ông định săn sói kia mà, bây giờ ông nổ súng là sói trong núi chạy hết, thế mình về tay không à? Bảo Thuận Quý ngớ ra, vội ghim ngựa quay lại bảo Sa Sư Lên. Ừ, may mà cậu nhắc nếu không lỡ mất việc lớn. Mau Thuận Quý đưa súng cho Sa rồi bảo xương Khắc. Vậy thì, cùng tôi đi trinh sát bãi lầy dương khắc miễn cưỡng chỉnh yên cương rồi lên ngựa đi theo bao thuận quý gần tới hồ một đàn vịt trời đại nhạn và các loại chim màu sắc sặc sỡ bay qua rớt xuống giọt nước li ti trên đầu hai người bao thuận quý đứng thẳng trên bàn đạp tay vịn cọc yên sướng người nhìn qua bãi lau vào trong hồ đúng lúc ấy Hai con thiên nga cổ vươn dài, Giang đôi cánh lớn, Từ trên ngọn lau lướt trên đầu bao thuận quý, Chỉ cách khoảng ba mét, Khiến ông ta sợ quá, Ngồi phịch xuống yên. Con ngựa giật mình suýt thất ông ta xuống đất. Thiên nga hình như không sợ người, Lượn mấy vòng trên không, Rồi lại xà xuống hồ, Mất hút trong đám lau sảy. Bao thuận quý kìm ngựa, Chỉnh lại yên cho khớp với sống lưng ngựa. Ông ta cười, Ở đây bắn Thiên Nga quá dễ Bắn cung như cũng chúng Thiên Nga là vua của loài chim Ăn được một miếng thịt Thiên Nga Coi như không uổng một đời Nhưng mà diệt xong sói Mới thanh toán bọn này Dương Khắc thận trọng hỏi Hồi nãy Ông Bảo thược dược là hoa quý Cần phải bảo vệ Giờ đây Thiên Nga là quốc bảo Là vật báu của thế giới Sao ông không bảo vệ chúng Bảo thuận quý nói Tôi à suốt thần đồng dân trong thực tế lấy được mới cho là bảo bối, không lấy được thì bảo bối cái gì? Thược dược không có chân không chạy đi đâu được, thiên nga có cánh người văn ta xúc đến ở đây thì chúng bay lên phương bắc thành bảo bối của sét lại Liên Xô à?" Dừng khắc nói, "Người ta thật sự coi là bảo bối mới không ăn thịt, bảo thuần quý đổi trắng." Nếu biết cậu chẳng nhiều gì như thế, Tôi chẳng dẫn cậu đến đây làm gì Hãy đợi đấy Tôi sẽ cải tạo hồ Thiên Nga của cậu Thành hồ nước trong ngựa uống Bãi lầy cho bò đầm Dương Khắc cố nhịn Cậu rất muốn nổ súng loạn xả Xua đàn Thiên Nga bay đi Bay khỏi Thảo Nguyên Bay khỏi Trung Quốc Tới quê hương của vợ ba Lê hồ Thiên Nga Ở đó có những người dân yêu quý Thiên Nga Còn những cái đất nước mà chim sẻ sát bị ăn sạch này Chỉ còn lại có cóc ngái này Làm gì cũng đất cho thiên Nga dung thân Sao sư làng khoát tay vẽ một vòng tròn Lớn tiếng gọi hai người trở về Hai người vội trở về lều Tăng kiệt từ mặt Đông Nam núi Cũng đã trở lại Đang chuẩn bị xe Cậu nói Bà Tu bắn được mấy con lợn Mà đây là lợn cỏ ở khe Đông Nam Sai tôi về lấy xe để chở Còn mời chủ nhiệm quý đến xem Bảo thuận quý cười tít mắt vỗ đùi nói Thảo Nguyên, Thảo Nguyên mà có lợn cỏ, thật là không ngờ. Thịt lợn cỏ ngon hơn thịt lợn nhà. Cậu Khắc à, ta đi thôi. Dương Khắc có nghe nói thợ săn bắn được lợn cỏ, nhưng từ khi lên Thảo Nguyên chưa thấy lần nào, cậu lên ngựa phóng theo bao thuần quý và tan kiệt. Chưa đến chỗ ba tù, hai người đã trông thấy mảnh đất bị lợn rũi. Bên sông sườn dốc trong khe, mấy chục mẫu đất đen màu mỡ bị cày tới nham nhở. Dễ cỏ lá rộng bàn bị vặt trụi Trọng chơi như ruộng khoai tây Bị lợn nhà tàn phá Bảo thuận quý cống tiếp chỉ vung lên Lũ lợn đáng ghét này Sau này trồng cây lương thực Chắc bị lũ lợn này ăn sạch đây Ngựa của hai người không dám chạy nhanh Đành đi chậm tới chỗ bàn tu bàn tu ngồi dưới chân núi hút thuốc Lũ chóng bâu quanh xác con lợn Xé thịt ăn Hai người xuống ngựa Thấy bên cạnh ba tu hai con lợn còn nguyên vẹn. Hai con nữa, lũ chói tranh nhau xả thịt ăn ngon lành. Nhị lang và ba lưa, mỗi con một đùi lợn. Hai con này nhỏ hơn lợn khi xuất chuồng ở nhà, Chỉ dài hơn mét, lông thô, mọc thưa thớt cùng mình. Mõm lợn rừng dài gấp đôi lợn nhà, thịt rất chắc. Nhìn bên ngoài không thấy xương bên trong, Răng nành cũng không dài lắm, không đáng sợ như ta tưởng. Hai con lợn đều bị chó cắn sau gáy. Bà tù trò khe núi phía xa nói: hai con chó lớn đánh hơi thêm bùi sói liền đuổi đến con suối, thì thấy đất đá cộn ngang, lại thấy ba bốn con lợn bị sói ăn thịt xương vùng vãi. Chúng liền bỏ đàn sói, quay ra đuổi theo đàn lợn đến tận cái khe này, vô đùng con nhỏ từ trong chạy ra, lợn lớn răng nanh dài chạy nhanh, chó không dám đuổi, chó không dám nổ súng sợ đánh động lũ sói lũ chó cắn chết mấy con lợn choai này hai con bị xé nát thì cho chó ăn luôn hai con còn nguyên vẹn cháu lôi về đây bao thuận quý giận chân lên con lợn béo núc ních cười ờ các cậu khá lắm lợn choai thịt mềm càng ngon tôi mời mọi người uống rượu xem ra nơi này rất nhiều sói ngày mai các cậu hạ thủ được vài con sói thì tuyệt bà tù nói Những con lợn cỏ này đến từ khu rừng cách đây 300 dặm. Ở đó lợn cỏ rất nhiều, chúng xuôi dòng về đây. Nếu ơn Lôn không nhiều sói, thì đàn lợn này đã phá sạch bãi chăn. Bà Thuận Quý nói, thịt lợn cỏ rất ngon. Sau này người nhiều lên, ta tổ chức phân lợn cỏ đem về ăn thịt, tiết kiệm vô khối thịt bò cừu. Dân đông nghiệp quen ăn thịt lợn, không thích ăn thịt bò thịt cừu, tan kiệt đẩy xe tới. Mấy người khiêng lợn lên xe, bà tù ra hiệu cho những con chó tiếp tục ăn, các thợ săn và cỗ xe về trước. Khu lều đã có đủ củi xe về tới nơi, mọi người chọn con to nhất mổ bụng, môi ruột, lọc thịt. Mục dân trên thảo nguyên, một lợn, mổ cừu đều lột bỏ ra không ăn. Lát sau, mùi thịt lợn nướng thơm phức. Thịt lợn cỏ ít mỡ phần nhưng mỡ trài thì lại rất nhiều. Dương Khắc bắt trước bao thuận quý Cuốn mỡ chài xung quanh thịt nạp rồi nướng Mỡ chảy xèo xèo lại càng thơm Trong khi các thợ săn pha thịt Dương Khắc kiếm được rất nhiều hành dại và rau phỉ Lần này cậu được thưởng thức mồi viễn nguyên thủy Của món thịt tướng Thảo Nguyên Ăn với hành cay Ôi, hết ý Cậu đã được thấy thiên nga và hoa bạch thược Còn trần trận thì chưa Cậu đã ăn no thịt lợn cỏ Loại thịt quý hiếm trên thảo nguyên Khi về nhà Cậu còn kể những điều mắt thấy tai nghe kỳ lạ Mà cậu có diễm phúc được hưởng Bên đống lửa Bao thuận quý mời rượu các thợ săn Kể về thịt thiên nga trên bàn tiệc Của các bậc vương giả Cánh thợ săn lắc đầu không hưởng ứng Khiến ông ta cuột hứng Dân su mục ơ lôn chỉ săn thú chạy Không săn con biết bay Họ kính nể những sinh linh bay trên trời Lũ chó đi thành đàn trở về Bảy người ăn uống no say mới đứng lên Gom tất cả chỗ thịt thừa vào trọng tôn Trừ tim gan phần lớn nội tạng bỏ lại trên bãi cỏ Đây là bữa thứ hai của lũ chó Buổi chiều, Dương Khắc lặng lẽ rời đoàn người Một mình ra chỗ có thể nhìn thấy toàn cảnh hồ Thiên Nga Cậu dùng kính viễn vọng ngắm cái hồ Mà có lẽ chỉ ít lâu sau biến mất Hồ Thiên Nga gợn sóng, mặt hồ phía tây phản chứng tảng mây dày ở phía đông, mặt hồ phía đông phản chiếu dám chiều đỏ rực phía tây. Sóng lâm tăm nhẹ nhàng lan xa, lấp lánh màu hồng của mã não, màu xanh của cánh trà, màu vàng của thợ sơn. Từng gợn sóng màu tím thủy tinh, màu trắng ngà ngọc trai, màu lạnh và màu ấm hòa vào nhau, một kiểu đẹp quý phái trước mắt dương khắc hiện ra mơ hồ cái chết của thiên nga ánh sáng chói lòa của châu báu từ trên trời dắt trên bình thiên nga trên hồ thiên nga trong vắt từng gợn sóng đuổi nhau chậm rãi như khúc dạo đầu của vở kịch khi người ta không đang tâm nhìn vai chính của vở kịch phía sau dương khắc mong sao màn này chỉ lấy trời làm phông đừng xuất hiện nhân vật chính nhưng trong đám lau sậy màu xanh xương từng con thiên nga bơi ra Một, hai, ba, mười hai con tất cả. Mặt hồ dạng dỡ và nền trời phía sau dựng lên cho chúng một sân khấu khổng lồ. Lũ thiên Nga đã thay bộ lễ phục màu xanh, khiến màu vàng trên đầu chuyển sang tím. Con thiên Nga cong cổ như một dấu hỏi. Hỏi trời, hỏi nước, hỏi người, truy vấn vạn vật trên thế gian. Những dấu hỏi lặng lẽ di chuyển trên mặt hồ, im lặng đợi câu trả lời nhưng đất trời lặng im những hình ảnh lộn ngược run rẩy trên mặt sóng biến thành mấy chục câu hỏi lại một cơn gió thổi tới những câu hỏi vỡ tan trong bước sóng dương khắc nghĩ đến bầy sói lúc này những con sói thảo nguyên hung dữ lại đặc biệt dễ gần và rất đáng nể trọng chúng dùng răng loại vũ khí nguyên thủy ngoan cường chống trả thời nguyên tử trong cậu được thấy cảnh đẹp nguyên sơ hồ thiên hạ không thú hiến mời các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện dài kỳ đêm mai thân ái tạm biệt các bạn